Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện trinh thám Trước khi nhắm mắt của tác giả Kigo Higashino, người dịch phương chi qua giọng đọc Thanh Thúy, chương 35. Đồng hồ trên tường chỉ 4 giờ 30 phút sáng. Trong quán ngoài Tsukeke còn có ba vị khách nữa. Một người ngồi ở quầy bar vừa đọc báo vừa uống cà phê, hai người ngồi ở bàn trong cùng vừa ăn vừa thì thầm to nhỏ chuyện gì đó tất cả đều là đàn ông. Shinsuke gọi xúc xích vi nan và khoai tây chiên, chậm rãi nuốt trôi xuống dạ dày. Anh ngắm nhìn những chiếc xe chạy đang xen nhau trên con đường Caspase. Trong đầu anh đầy ắp những suy nghĩ về Juriko. Có lẽ, lúc quay lại căn hộ ở Universal Tower, cô biết rằng Shinsuke đã trốn thoát. Nhưng mục đích của Juriko à không, Uehara Midori là gì? Vì cô định thay mặt Kishinaka Mine báo thù Shinsuke Thì anh hiểu Nhưng anh không hiểu cô định báo thù như thế nào Nếu muốn giết anh Thì cho tới nay cô đã có rất nhiều cơ hội Cô có một sức mạnh kỳ lạ Sức mạnh khiến cho đối phương Không nhúc nhích được như thể bị bóng đè Thế nên Shinsuke biết bao lần Rơi vào tình cảnh không cử động nổi Lúc nãy cũng vậy Nhưng cô không hề định lấy mạng anh Tại sao lại như vậy rồi tại sao cô phải hóa trang giống như Kishinaka Minae? Sao cô phải biến thành người phụ nữ đã bị người yêu mình là Kiyoshi Haruiko giết chết trong vụ tai nạn? Hay cô nghĩ là thế là giúp người yêu mình? Không thể nào. Shinzuka nhanh chóng phủ nhận. Nếu ở vào vị trí Kiyoshi, người yêu lại biến thành kẻ mình đã giết chết, thì còn địa ngục nào hơn thế? Uehara Midori và Kishinaka Minae. Suốt cuộc giữa hai người đó có mối liên hệ gì Shinsuke nhớ lại thật chính xác Những gì đã xảy ra từ trước đến nay Anh ngẫm nghĩ lại từng thiệt một Không bỏ qua một chi tiết nào Chắc chắn phải có manh mối Gặp Juriko Làm tình với cô ta Hồn ma của Kishinaka Minae, Những việc tưởng chừng không thể có trong thực tế Cứ lần lượt hiện ra trong não anh Mình có bình thường không? Đến độ anh phải nghĩ như thế Anh cảm giác như thực tế là anh đã bị điên Và những thứ anh nhìn thấy chỉ là ảo giác Đương nhiên cũng có những cử chỉ chứng cứ minh rằng Không phải thế Trong cốc còn một chút bia Shinsuke nóc cạn chỗ đó Nhưng lúc đưa cốc gần chạm môi thì tay anh ngừng lại Anh nhớ lại lúc đó khi lần đầu tiên gặp Kyuchi Haruhiko ở quán Sirius Lời nói kia chi vô tình thốt ra Kích thích thần kinh anh Lúc đó anh nghe rồi quên luôn Nhưng giờ lại thấy đó là một câu ám chỉ Đầy ý nghĩa quan trọng Lẽ nào Lần này anh lẩm bẩm trong lòng Không thể có chuyện đó được Nhưng những hoài nghi nảy sinh trong lòng Trong chớp mắt cứ dấn lần lớn dần lên Có khi không còn câu trả lời nữa Nhìn đồng hồ đeo tay Dù sớm một khắc anh cũng muốn xác nhận sự thật Muốn hỏi gã Kiêu Chi đó cho ra lẽ Khoảnh khắc nhìn đồng hồ Lại có một nghi vấn khác nảy sinh Sao muộn thế nhỉ Nếu từ nơi Kiêu Chi sống là phố Nihonbasti Hama đến đây Mà đi nhanh thì chỉ mất 10 phút Kiêu Chi nói là sẽ đi nhanh hết sức Nếu vậy anh ta phải đến đây rồi mới đúng Shinsuke nhanh chóng nghĩ ra một khả năng khác Anh tóm tờ biên lai trên bàn hăng hái đứng dậy thanh toán xong anh rời quán chạy thật nhanh về căn hộ mình ở mình sơ xuất rồi shin vừa chạy vừa út tức một đích kiyoshi gọi đến là vị uehara midori biến mất để tìm xem cô đang ở đâu anh ta mới đến chỗ shin hẹn gặp ở quán không phải là có việc với shin mà là muốn giữ anh tránh xa căn hộ lúc shin đứng trước chung cư đã có một chiếc xe nhập ngoại đổ ở đó bên cạnh có ba người đàn ông đang đứng Một trong số đó là Kyuchi Haruhiko Shinsuke đi thẳng tới chỗ anh ta Hai người đàn ông kia nhìn thấy anh trước rồi Kyuchi mới quay mặt về phía anh Trong biểu hiện của anh ta Khá là yếu đuối và bất mãn Shinsuke đi đến Cách họ 2 mét thì dừng lại Chuyện này là thế nào hả anh Kyuchi Shinsuke nói Anh đang định làm gì thế Kyuchi quay mặt đi Gãi má Hai gã đàn ông kia nhìn chầm chầm Shinsuke Anh giải thích rõ ràng cho tôi đi Shinsuke nói tiếp Tôi sẽ giải thích xong Kyuji lạnh lùng đáp Bây giờ phải ưu tiên tìm cô ấy trước Đúng là anh ta đến để tìm Yuriko Anh không tìm thấy sao Ừ Anh đến phòng tôi chưa Cửa phòng khóa phải không Tuy nhiên là nếu cửa khóa Thì anh ta sẽ phá khóa ra thôi Cô ta sẽ biến đi đâu đó Khi trời sáng nhỉ Shinsuke nhìn lên trên rồi nói Trời hưởng sáng rồi Lúc nào cũng như vậy Chắc là vậy Kyuchi nói Tôi có chuyện muốn nói với anh Chuyện quan trọng Nghe Shinsuke nói như vậy Cuối cùng Kyuchi cũng quyết định Kể ngọn ngành sự việc Shinsuke nhìn Kyuchi Anh ta định nói gì Chỉ dựa vào việc lần này anh cũng hiểu Anh Kyuchi Một gã đàn ông nói Cách gọi như thể đưa ra quyết định gì đó Kyuchi quay ra phía gã đó gật đầu Anh quay lại chỗ giám đốc đi Hai gã đó cúi đầu chào anh ta rồi chui vật xe Họ bật động cơ khe khẽ rồi cho xe chạy Khi ánh đèn pha khuất hẳn Shinsuke mới nhìn Kyuji Giám đốc mà anh nói đến có phải là bố của cô ta không? Chắc nghĩ rằng không cần nói cũng biết Kyuji chẳng buồn trả lời Thay vào đó anh ta chỉ bảo bắt taxi thôi Và bước đi Ra đến đường đã thấy ngay một chiếc xe trống khách chạy qua Kyuji giơ tay lên vẫy xe đó Leo vào trong xe rồi Anh ta chỉ thị cho tài xế Đến công viên Hamachu Đến căn hộ của anh hả? Shinsuke hỏi Có khi cô ấy trở về đó rồi Vậy bình thường cô ta ở trong căn hộ của anh sao? Kyuji không trả lời Chỉ lặng lẽ ngắm khung cảnh bên ngoài Trời sáng hẳn rồi Trên đường ô tô cũng lưu thông đông đúc hơn Taxi đến gần công viên Hamachu Đến đây được rồi Kiều nói Đường một chiều nên xe không chạy đến trước chung cư được Shinsuke xuống trước Thanh toán tiền taxi xong Kiều xuống sau Kiều bước đi mà không nói lời nào Shinsuke đi sau lưng anh ta Đến gần chung cư Garden Palace rồi Kiều vừa đi vừa cho tay vào túi quần lấy chìa khóa ra Anh Kiều Tôi hỏi một điều được không Shinsuke cất tiếng từ phía sau Để sau đi Câu hỏi đơn giản thôi Là câu hỏi có hay không Shinsuke tiếp tục Anh cũng nhận tội thay phải không Kyuji dừng bước Quay đầu lại nhìn chăm chăm Shinsuke Sự nghiêm túc hẳn lên Trong mắt anh ta Cậu lấy lại được trí nhớ rồi sao Mới vài giờ trước thôi Nhưng mà Shinsuke lắc đầu Tôi vốn dĩ không biết anh cũng bị bắt nhận tội thay Tôi suy nghĩ rất nhiều Cuối cùng chỉ nghĩ ra khả năng đó Lúc gặp nhau ở Sirius Anh có nói với tôi rằng Cảm giác tội lỗi của anh mờ nhạt lắm Anh thì đúng là như vậy Nghĩ theo ý nghĩ đó Thì chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi Quả là như vậy Kiêu Chi gập đầu cọ tay lên mặt Vặn cổ sang hai bên trái và phải Nghe rõ có tiếng xương cổ kêu răng rắc Lập luận của tôi đúng không? Shinsuke hỏi Tạm tạm Kyuji đáp Đúng như cậu nói Tôi nhận tội thay Đã hết trường 35 Kính mời quý vị cùng lắng nghe tiếp trường 36 Thành bên trong thang máy của chung cư Garden Palace sáng lên ánh sáng màu bạc Shinsuke ngắm nhìn ánh sáng đó Lên tầng 5 cùng Kyuji Căn hộ số 505 là của Kyuji Kiyochi mở cửa, bảo Shinsuke đợi rồi một mình bước vào trong. Hai ba phút trôi qua, cánh cửa mới lại mở ra, Kiyochi ló mặt ra. "Được rồi, cậu vào đây đi." "Cô ta đâu?" "Không có ở trong này." Shinsuke bước vào trong. Hành lang trải dài, cuối hành lang có cánh cửa bằng kính. Bên kia cửa kính tối om, không nhìn thấy gì. Kiyochi đi đến sảnh, mở cánh cửa căn phòng bên trái. "Phòng chật, cố chịu nhé." Chỉ có phòng này là cho khách vào được thôi Quả thật phòng này được sắp xếp khá gọn gàng Có giá sách, tủ nhỏ Góc trong cùng có âm ly tivi. Đằng kia là Shinsuke chỉ tay về phía cánh cửa cuối hành lang Kyuji hơi nhíu mày rồi nhìn chầm chầm Shinsuke Cậu muốn xem à Nếu được Shinsuke đáp Kyuji thoáng do dự Cuối cùng anh ta thở dài và gật đầu Chẳng còn cách nào Anh ta mở cánh cửa cuối hành lang ra Bước vào trong và bật đèn lên Được rồi, vào đi Nghe lời đó suke bước vào Nhìn căn phòng anh như ngẹn lời Căn phòng trông như hậu trường sân khấu Móc nhựa treo vô số quần áo để bừa bãi Trên mặt bàn để một đống đồ trang điểm Trên tường lắp vài cây gương Gì thế này? Căn phòng này mất một lúc lâu anh mới thốt nên lời Đây là phòng cô ấy hóa trang Kyuchi đáp Là vòng quấy hóa thân thẳng Kishinaka Minae Ở đây ư Shinsuke chặn tay vào một bộ váy đen treo trên móc. Bộ váy anh từng nhìn thấy Cô mặc bộ này đến Miyoga lần đầu tiên Shinsuke nhìn Kyuchi Người lái chiếc xe Ferrari đó Chắc là cô ta nhỉ Đúng vậy Kyuchi kéo ghế ra ngồi xuống Lúc tôi chạy đến chỗ xe anh Không thấy cô ta ở đó nữa Vì ngay sau vụ tai nạn xảy ra Cô ấy thấy hổ thẹn Kiều Chi khoanh tay lại nói vậy Nhưng không phải cô ấy đã trốn đi đâu xa Thật ra thì cô ấy nấp ở sau nhà kho Ngay bên cạnh Và ở đất suốt Anh nhận tội thay là xuất phát từ tình yêu Không muốn cô ta thành người có tội sao Cũng có cả lý do đó Nhưng còn một lý do lớn hơn Xét tình huống lúc đó Nếu là tôi lái xe Thì còn có thể nhận án thử thách Nhưng Là cô ấy thì sợ không được thế Trước đó cô ta đã từng gây tai nạn Giao thông nghiêm trọng à Không Kiều Chi lắc đầu Hôm đó chúng tôi đang trên đường về quán Seagull Là uống rượu lái xe sao Ừ đúng vậy Kiều Chi gãy cạnh mũi Lúc ở quán ấy Chúng tôi đã thống nhất là tôi sẽ lái chặn về Vì thế tôi không động tới một giọt rượu nào Nhưng trên thực tế Trên đường về cô ấy lại nói rằng không nghe thấy tụi bảo, tôi sẽ lái xe, rồi cứ khăng khăng mình chỉ uống chút xíu rượu nên không thể say được. Đúng là tú lượng của ấy cao và nhìn trông không giống đang say. Tôi nghĩ chắc cũng chẳng sao và đưa chìa khóa cho cô ấy. Việc đó thật là sai lầm. Đáng ra tôi không nên để cô ấy lái xe. Tuy nhiên ở vị trí của anh ta thì không nặng lời được Chisuke tạm nghĩ. Dù là người yêu nhưng Uehara Midori Lại là con gái giám đốc Kẻ nắm thế thượng phong lúc nào chả là cô ta Cô ấy rất tự tin về khả năng lái xe của mình Có lẽ cô ấy thấy ức khi bị coi là uống có chút rượu Mà hao mòn khả năng lái xe Cô ấy đi với tốc độ nhanh hơn bình thường Khi đó tôi nhắc nhở thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa Tôi chỉ biết căng hai mắt quan sát tình hình Rồi đúng danh dự đoán đã gây ra tai nạn Tôi nói cho cậu biết Tất cả trách nhiệm là ở xe của cậu Kêu Chi nói Vì xe cậu lúc đó đi vào làng ngược chiều Nên dù xe tôi Có không đi nhanh cũng không thể tránh được Tôi không phải là người lái xe Tôi biết chứ Nói rồi Kêu Chi gặp đầu Cả hai im lặng hồi lâu Ai cũng mãi chìm trong những suy si tư Của riêng mình Shinsuke đành mở lời trước Ý tưởng nhận tội thay là do anh đưa ra Đương nhiên rồi Midori lúc đó bị khủng hoảng Không thể suy nghĩ được điều gì Thế việc nhận tội thay xuất phát từ tình yêu hay sự tính toán Tính toán ư Chẳng phải là ban ơn sao Với cả cô ta và gia đình của cô ấy nữa À Kichi co vai lại Nói thật thì tôi cũng không rõ lắm Tóm lại lúc đó Tôi chỉ nghĩ rằng bằng mọi giá Không được giao cô ấy cho cảnh sát Nếu nói là vì tình yêu Thì có thể nói là cho oai thôi Hình như không chỉ có vậy Nhưng còn sự tính toán mà cậu nói đến Tôi không nhớ ra rằng Trong khoảnh khắc ấy tôi có suy nghĩ đó Nói một cách gần ép Thì là tập tính chăng Tập tính ư Của người được thôi Ra vậy Shinsuke gợp đầu cảm giác như anh đã hiểu Còn một điểm nữa Người gây tai nạn còn lại là đồng bọn của cậu à Thấy Shinsuke nghiêng đầu Không hiểu gì tôi chỉ tiếp tục Ngay sau tai nạn Người đó đè đến chỗ của tôi Cái tên của người đó là Ijima Anh vẫn nhớ à Đúng vậy đó Hình ảnh nhìn từ đằng sau lúc Ijima đi đến chỗ Chiếc Terori màu đỏ hiện lên trong đầu Shinsuke Lúc người đó đi đến Midori vẫn ngồi trên ghế lái Người đó nhòm vào trong rồi hỏi Bọn tôi có sao không Lúc đó tôi đã quyết định sẽ nhận tội thay cô ấy rồi Anh có nói việc đó với Ijima không Tôi nói hãy coi như là tôi lái xe Rồi vì nội tình sự việc cũng phức tạp Người đó làm gương mặt ngờ vực Rồi bỏ miễn là không gây bất lợi gì cho chúng tôi Tôi bận tâm ở chỗ đó Nếu là người cứng nhắc thì sẽ không thể nào đọc tình với giao dịch ấy được Nên tôi nghĩ Ijima nói như thế với cậu Và nhờ cậu nhận tội thay ông ta Hình như vậy Việc sau này tôi mới biết Giờ Shinsuke đã hiểu tại sao tình hình phức tạp như ấy mà cuộc đối chất về trách nhiệm trong vụ tai nạn lại được tiến hành toàn vẽ, không khui ra phước điểm của bên kia, là vì bên nào cũng có điểm yếu. Ngay sau tai nạn, lúc tôi đến gần thì anh gọi điện đi đâu đó. Người anh gọi là ai? Shinsuke hỏi. Là giám đốc. Tôi kể sự tình và nhờ ông ta đến đưa Midori đi ngay. Bố của ta có mừng rơi nước mắt với lòng trung thành của anh không? Ừ thì lúc ấy chẳng phải ông ta nghĩ đó là việc đương nhiên sao Vì thì gì ông ta cũng giao cô con gái kinh độc nhất cho một kẻ làm công ăn lương quen Lúc ấy mà anh nói đến là sau này khi tình hình đã thay đổi ư Ừ đúng vậy, Kyuji gặp đầu Lẽ nào cậu không nghĩ cô ấy bị ám Bị ám ư Đúng vậy, Kyuji nhìn vào mắt Shinsuke Nói khẽ, bị ám đó bởi Kishinaka Minae Đã kết thúc chương 36 Cảm ơn quý vị đã chui lắng nghe Mong rằng quý vị sẽ hài lòng Và không quên nhấn like Nhấn đăng ký kênh Để theo dõi những chương kế tiếp nhé